Hình thế Đức Phi Phượng Khinh Chương 78 lần đầu tiên đến Nam Cương E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Nguyễn Thảo Beta Sakura Buổi sáng thu dọn đồ đạc xong Xuống lầu Thấy hàng minh tức với vẻ mặt lẳng lơ ngồi Vị trí bắt mắt nhất ở đại sảnh mỉm cười nhìn mình Trán của Diệp Ly bỗng nhiên nhói đau Dường như hàng minh tích không cảm giác được sự tức giận trong mắt Diệp Ly. Vui vẻ vẫy tay chào nàng. Quân Duy, mau tới đây ăn sáng. Diệp Ly đi qua, nhìn điểm tâm sáng phong phú đặt ngay ngắn trên bàn. Nhớm lông mày cười nói hàng huynh. Đồ ăn sáng thật sự rất phong phú A Hàng minh tích khu khu tay. Không để ý ánh mắt mọi người ở đại sảnh đều dừng trên người mình Cười nói quân Duy ăn nhiều một chút Đợi đến khi vào Nam Cương Muốn ăn đồ ăn sáng thịnh soạn như vậy Không dễ thế đâu Diệp Ly cũng không khách khí Kêu ám tam ở phía sau cùng nhau dùng bữa Hàng Minh tức trầm mặt nhìn ám tam Nhớ lông mày hỏi vẫn chưa thỉnh giáo đại danh tên của vị huynh đệ kia Hộ vệ bên người quân Duy có bản lĩnh không tầm thường A Dưới tình huống bình thường hàng minh tức là người tự mình biết mình Thân là em ruột của các chủ thiên nhất Đương nhiên ánh mắt cũng không thấp Mặc dù khinh công của mình có thể nói là số 1 số 2 Nhưng mà về phương diện võ công thực sự kém một chút Ít nhất võ công của người hộ vệ bên người vị bằng hữu mới quen kia cao hơn hắn nhiều Diệp Ly liếc nhìn ám tam thản nhiên nói trác tỉnh Ám tam có chút kinh ngạc ngẫm đầu liếc nhìn Diệp Ly Trác tỉnh là tên thật của hắn Sau khi trở thành ám vệ của Vương Phi Bình thường không dùng cái tên này nữa Hắn không nghĩ tới Vương Phi lại có thể biết rõ Hàng Minh tức cười nói hóa ra là Trác Huynh, về sau làm phiền Trác Huynh rồi. Ám Tam lãnh đạm nói không dám, hàng công tử khách khí. Một nhóm ba người ăn cơm xong. Ám Tam đi tính tiền. Người đàn ông ngày hôm qua đến bắt chuyện. Bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên trông giống quản gia. Sở công tử. Ngươi cũng định lên đường sao Vị này Là người công tử mời dẫn đường Diệp Ly khẽ ngật đầu Không nói gì Hai người rõ ràng đều không có ý trả lời Người đàn ông kia vậy mà một chút xấu hổ cũng không thấy Phối hợp cười nói người của công tử cũng đã đến đông đủ Không biết có lên đường ngày hôm nay hay không Nếu như không ngại chúng ta kết bạn Hàng Minh tức huệ hoãi gãy đồ ăn trên bàn, nói sao chúng ta phải đi cùng với các ngươi. Mỗi người một đường không phải tốt sao? Nam tử cười nói mọi người cùng đi Nam Cương trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau cũng an toàn hơn không phải sao? Theo Tài Hạ biết, chúng ta rời khỏi toái tuyết quan hình như là lãnh thổ của bộ tộc Lạc Y rồi, ngày hôm qua hai vị. Diệp Ly gương mắt Khó hiểu nhìn người đàn ông kia nói Các hạ đã biết chúng ta đắc tội thiếu chủ bộ tộc lạc y Sao còn khăn khăn cùng đi với chúng ta Nam tử biểu môi nói bộ tộc lạc y thì như thế nào Mặc dù người nam chiếu quen dùng độc Nhưng mà chưa chắc chúng ta đã sợ hắn Trong lòng Diệp Ly thầm gật đầu Bên người các ngươi có bệnh thư sinh người nổi tiếng dùng độc đương nhiên không cần sợ độc của Nam Cương. Nghĩ một lúc, ngật đầu nói đã như vậy, phiền toái các hạ rồi. Vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của các hạ. Nam tử cởi mở cười nói tại hạ trịnh khui, vốn là tiêu đầu, hiện tại làm hộ viện kiếm miếng cơm ăn. Đây là quản gia nhà ta, bên kia là lão gia nhà chúng ta. Còn người kia, người đàn ông tự xưng là Trịnh Khu Nhìn người thư sinh ốm yếu đang dựa vào vách tường Nhắm mắt dưỡng thần nói nghe nói là cao thủ lão ra dùng giá cao mời đến Nhưng mà, ha ha, ta nhìn không ra giỏi ở chỗ nào Ngược lại thân thể quá yếu ớt Diệp Ly gật đầu nói thì ra là thế Trịnh hộ vệ hữu lễ rồi Đã như vậy, chúng ta lên đường Thấy Diệp Ly đồng ý Hiển nhiên Trịnh Khu Huy hết sức cao hứng Hào sản cười nói tại hạ đi báo với lão ra nhà ta một tiếng Nghiên mặt nhìn Trịnh Khu Huy và quản gia kia trở về thương lượng với ông chủ phú thương một lúc Dường như ông chủ phú thương có chút vất mãn Nhưng mà vẫn đồng ý Sau đó một nhóm bốn người từng người trở về phòng thu dọn đồ đạc Đưa mắt nhìn bóng dáng bốn người lên lầu Diệp Ly thờ ơ liếc hàng minh tích một cái Hàng minh tích ủi khuất nằm bò trên mặt bàn Nhìn Diệp Ly quân vui Ta lại làm sai cái gì Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng Nghiêng người liếc hắn Nói hàng công tử ngư nhỏ tiếng một chút không được sao Nhỏ tiếng hàng minh tích khó hiểu Hỏi bổn công tử cũng không phải người có tiếng tâm gì Sao phải nhỏ tiếng rất ít người biết hắn là công tử phong nguyệt Bằng không thì bọn họ sớm đã bị những nhân sĩ tự xưng chính nghĩa kia vây đánh rồi Diệp Ly giống như cười mà không cười Nhìn hắn nói ngươi là người sống theo kiểu không phô trương Đúng vậy Nhưng mà gương mặt của ngươi lớn lên rất khoa trương Ngươi nghĩ bệnh thư sinh chưa từng gặp qua công tử Minh Nguyệt Ngươi nghĩ hắn biết công tử Minh Nguyệt là các chủ của Thiên Nhất Các hay không hàng Minh tích mở trường hai mắt Vẽ mặt ấy nấy nhìn Diệp ly Nhỏ giọng nói cái kia Đại ca ta và các chủ Diêm Vương các là bằng hưởng Cho nên Có lẽ bệnh thư sinh đã gặp qua ta Xem ra hắn biết chúng ta nhận ra hắn rồi Rất hiển nhiên là như vậy Diệp Ly mặt không biểu tình nói Sao bọn họ phải mời chúng ta cùng đi hàng minh tích thất giọng hỏi Nếu như là bởi vì thân phận của ta Hắn nên trực tiếp chào hỏi ta mới đúng Dù sao quan hệ giữa đại ca ta và các chủ của Diêm Vương Cách cũng rất tốt Diệp Ly lắc đầu nói chắc là không phải Trước khi ngươi đến Bọn họ đã mời ta một lần Bị ta cự tuyệt Hàng Minh tiếp vuốt cầm nói Bệnh thư sinh ngàn dặm xa xôi Chạy đến Nam Cương đến Mục đích chắc chắn không đơn giản Nhưng mà sao hắn phải cùng đi Với phú thương kia Phú thương bình thường gì Mà mời được người không thích di chuyển như hắn Về phần buôn bán dược liệu Người buôn bán dược liệu sẽ tự mình đến Nam Cương vào tháng tư này Đại sở và Nam Cương qua lại nhiều nhất chính là dược liệu quý hiếm của Nam Cương Nhưng mà nhìn tình hình vắng lặng của Thành Vĩnh Lâm lúc này cũng biết bây giờ không phải là thời điểm buôn bán dược liệu Diệp Ly chống tráng nói ngươi cảm thấy người dám cùng ở một chỗ với bệnh thương sinh một người có tên tuổi Sẽ là phú thương bình thường sao? Hàng Minh tức nhướng lông mày, có vấn đề gì sao? Diệp Ly trầm mặt một lát tạm thời chưa nhìn ra, nhưng mà đã bị động, nhất định phải làm rõ đây rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý. Nhóm người rất nhanh hội họp ở cửa nhà trọt, sau đó ra cử ngựa ra khỏi thành đi về phía toé tuyết quang. Khiến Diệp Ly thấy bất ngờ chính ông chủ phú thương bộ dạng ớt đầy bụng phệ kỹ thuật cởi ngựa lại không tồi. Chỉ là thật sự khiến người ta lo lắng chính là con ngựa ở phía dưới hắn. Từ khi lên ngược, dọc đường đi bệnh thư sinh đều ho khen, bộ dạng không cẩn thận sẽ ho tim phổi ra ngoài mất. Lúc đi qua toái tuyết quang. Diệp Ly quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy mộ Dung Đình mặt mày rạng rỡ đang vui vẻ đứng trên tường thành nói cái gì đó người đàn ông trung niên bên cạnh Chắc hẳn sau khi thoát khỏi cuộc sống gò bó ở Kinh Thành thì mộ Dung Đình rất vui sướng Trong lòng Diệp Ly vì bạn thân mà cảm thấy cao hứng cười nhạt một tiếng quay đầu đuổi theo người phía trước Uống nước đi Một đường vội vã đi ra khỏi toái tuyết quang, đến khi sắc trời dần dần tối mới dừng lại. Hiển nhiên hôm nay bọn họ đã bỏ lỡ chỗ ở trọ. Hơn nữa mặc dù giả ngoại ở Nam Cương rất nguy hiểm. Nhưng mà đối với người Trung Nguyên mà nói. Đi đến ở trong nhà dân hoặc là nhà trọ của Nam Cương chỗ đó chưa chắc đã an toàn. Ám tam thuần thuộc đi vào rừng cây. Chưa đầy một lúc đã ôm một đống củi lửa và một con gà rừng đi ra. Sau đó bắt đầu nhóm lửa và làm món ăn dân dã. Trịnh Khu Nguy cũng bắt mấy con cá từ bờ sông không xa. Diệp Ly nhìn thoáng qua bệnh thư sinh ở dưới tàn cây ho đến tê tâm liệt phế đau đớn tim gan. Cõi lòng tan nát. Lông mày thanh tú hơi nhíu. Đưa nước sang. Bệnh thư sinh rõ ràng sượng sốt một chút Mới dũi tay phải ra nhận ấm nước Khẽ gập đầu với Diệp Ly Khẽ nói cảm ơn Diệp Ly gật đầu, một lần nữa ngồi về chỗ cũ Mặc dù bệnh thư sinh thoạt nhìn ốm yếu chỉ còn lại nửa cái mạng Nhưng mà Diệp Ly tuyệt đối sẽ không xem nhẹ hắn Người như vậy cách càng xa càng tốt, đặc biệt là dưới tình huống hắn có thù hận với mặt thu nghiêu. Hàng Minh tức nhằm chán dựa vào dưới tàn cây. Nhìn ám tam xử lý tốt món ăn dân giả. Đặt ở trên lửa. Chuẩn bị nướng. Cười nói với Diệp Ly quân vui. Trác Huynh thực sự không đơn giản. Ta chưa thấy qua người nào làm những việc này lưu loét như vậy. Mà ngay cả các nhân sĩ gian hồ thường xuyên giả ngoại ngủ ngoài trời sợ còn kém xa. Ám tam ngồi bên cạnh đóng lửa, những lông mày không nói chuyện. Hắn sẽ không nói cho hàng minh tức. Nửa năm trước bốn huynh đệ bọn họ đã trải qua huấn luyện như thế nào ở dưới núi Hắc Vân. Thật ra đến bây giờ... Huynh đệ bọn họ vẫn không hiểu sao trong đầu chủ tử nhà mình có nhiều chú ý và phương pháp huấn luyện kỳ lạ như vậy. Đặc biệt là huấn luyện sinh tồn giả ngoại gì đó. Từng người bọn họ bị ném vào trong rừng rậm rộng lớn gần như nhìn không thấy bìa rừng. Làm bạn với độc trùm, chuột, kiến suốt một tháng. Binh khí mang theo người cũng chỉ có một con dao găm và một cây cung chỉ có 5 mũi tên Lúc mới bắt đầu bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được huấn luyện như thế rốt cuộc có tác dụng gì đối với bọn họ những người có vỏ công Khinh công Nội lực Nhưng mà một tháng sau ám nhị quần áo rách nát đi ra từ trong rừng rậm Một trưởng đánh vài ám tứ và mình Vốn dĩ trên căn bản thể lực của bốn người bọn họ là ngang nhau Cho dù có thắng thì thắng cũng tuyệt đối thế suy sức yếu Nhưng mà lần đó ám nhị đại triển thần uy phát huy sức mạnh lớn nhất đã đánh bại ám nhất Lại đánh bại mình Cuối cùng đồng quy vu tận cùng đến chỗ chết với ám tứ Rõ ràng không học bất cứ võ công gì khác Thậm chí nội lực cũng không tăng lên Sự thay đổi của ám nhị khiến bọn họ vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ như điên Đợi đến lúc sau khi ám tam tự mình đi vào mới biết được rốt cuộc ám nhị đã trải qua những gì Rắn đột độc trùng, độc thảo, đầm lầy giả thú Lúc vừa mới bắt đầu ngay cả buổi tối hắn cũng không dám chập mắt Bởi vì đôi khi đang ngủ chật, tỉnh giấc sẽ phát hiện mình bị đàn sói bao vây hoặc là phát hiện rắn độc đang thè lửa nhìn mình chằm chằm Mỗi ngày còn phải tự mình kiếm đồ ăn, và thu thập đồ vật phương phi quy định Lần xui xẻo nhất, hắn bị rơi vào trong đầm lầy ba canh giờ thiếu chút nữa đã cho là mình sắp chết rồi Nhưng mà đợi đến những ngày cuối cùng của một tháng Hắn phát hiện mình đã dần thiếp ướm được hoàn cảnh gai go như vậy. Cho dù không dùng vỏ công, hắn cũng có thể sinh sống trong rừng rậm như thường. Thậm chí dù cho một ngày một đêm không ăn không ngủ cũng không cảm thấy quá khó chịu. Những việc này chỉ có vỏ công tuyệt đối không làm được. Ngày hắn còn sống đi ra từ trong rừng rậm mới biết thật ra sau khi bọn họ đi vào rừng rậm, Vương Phi đều âm thầm đi theo. Ám Tam thực sự toàn tâm toàn ý thần phục vị Vương Phi trẻ tuổi này. Trong lòng bọn họ cũng biết chủ tử tuyệt đối là vị Vương Phi giỏi nhất trong tất cả những người giữ chức vị định quốc Vương Phi. Điều duy nhất khiến Ám Tam tiếc hận chính là vốn dĩ Vương Phi có không ít kế hoạch dành cho bọn họ nhưng bởi vì bệnh tình của Vương gia mà gián đoạn. Hàng công tử nói không sai Trác huynh đệ này thủ pháp thuần thuộc Ngay cả tiêu sư đã qua vài thập niên cũng không thể sánh bằng Trịnh khuôn nhìn con cá nửa sống nửa chín trong tay mình Lại nhìn món ăn dân dã thơm ngon gà nướng gần như có thể so với trong tử lâu trong tay ám tam Ghen ghét không thôi Hắn chỉ là từ bờ sông bắt mấy con cá trở về Người huynh đệ nghiêm túc này đã nhóm lửa xong Rồi bắt gà rừng Xử lý tốt và nướng Với lại còn dành thời gian vào trong rừng hái mấy cây nấm về để chuẩn bị nấu canh Lão ra nhà mình bất mãn nhìn mình chầm chằm con cá đầy dầu mở trong tay mà ghét bỏ Diệp Ly nở nụ cười chân thành nhìn Hàn Minh Tích nói trên đường đi đều là trác tỉnh chăm sóc ta Người thông minh đương nhiên sẽ học được Vẽ mặt Hàn Minh Tích không tin Hắn cũng thường xuyên giả ngoại ngủ ngoài trời Bây giờ đồ ăn hắn nướng ra vẫn đen xì Bản thân hắn cũng không dám ăn Ám Tam bình tĩnh đem món ăn dân giả chi thành ba phần khác nhau đưa cho Diệp Ly và Hàng Minh Tiếp. Dường như không nghe thấy lời khuyên ngợi của chủ tử. Hắn tuyệt đối không nói cho công tử Phong Lưu này biết chủ tử nhà hắn còn làm tốt hơn hắn nhiều. Nhìn công tử Phong Nguyệt trước mắt đang tán tụng giả ngoại với vẻ mặt say mê. Đột nhiên Ám Tam có cảm giác kỳ lạ. Thấy mình hơn hẳn người khác. Trác công tử tinh thông độc thuộc bệnh thư sinh ngồi bên cạnh uống vài ngụm nước. Dường như đè xuống ý nghĩ muốn ho. Ngẫm đầu nhìn ám tam hỏi. Ám tam quay đầu lại nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói không hiểu. Bệnh thư sinh nhướng lông mày. Vẽ mặt rõ ràng là không tin. Nói Nam Cương có rất nhiều độc vật. Ngay cả nấm trong rừng Đa số cũng có kịp đột Nhưng là ta thấy Mấy cái ngươi hái đều là không đột Ám tam quệt quệt khóng môi Thẳng nhiên nói nấm trong rừng Màu sắc càng tươi sáng càng có đột Loại chuyện này ngay cả tiểu hài tử cũng biết Bệnh thư sinh cười nhạt một tiếng Thật sao Nếu như là như vậy Trác công tử không nên tùy tiện hái đồ về ăn Trên đời này không phải tất cả nấm nộp đều có màu sắc tươi sáng Đa tại nhắc nhở Ông chủ phú thương kia hiển nhiên rất không hài lòng Cá mà hộ vệ nhà mình nướng Ăn vài miếng ném xuống Chỉ vào trịnh khung nói ngươi Đi làm mấy cái món ăn dân giả Trịnh khuôn nhìn sắc trời đã dần tối Có chút do dự Sợ dĩ bọn họ chọn hạ trại ở bên ngoài rừng Là bởi vì buổi tối trong rừng rất không an toàn Bệnh thư sinh ngồi dậy Lạnh nhạt nhìn phú thương kia nói Nếu như muốn hắn chết Ngươi để hắn đi vào Ông chủ phú thương dường như rất sợ Bệnh thư sinh Thấy hắn nói thế đành phải uể oải khép miệng lại Dùng xong bữa tối Dường như hàng minh tích không có tinh thần như ban ngày Ngồi gần chỗ đóng lửa nhất Nhìn tảng đá Nhắm mắt dưỡng thần Ám tam thu dọn xong Thi lễ Đứng dậy nhảy lên cái cây lớn cách đó không xa Ngồi ở trên chạc cây Im lặng nghe mấy người phía dưới Mấy người mỗi người một câu nói chuyện phím Ngược lại là Diệp Ly có chút nhàm chán Ngồi bên cạnh đóng lửa nói chuyện với Trịnh Khu Thỉnh thoảng ném vài cây củi vào trong đóng lửa Trong lúc nói chuyện Trịnh Khu Ngư nói cho Diệp Ly biết ông chủ phú thương kia họ Lương Là người buôn bán dược liệu lớn ở Tây Bắc Đại Sở Gia tài bạc triệu Lần này tới Nam Cương là vì nghe nói Nam Cương có một cây thuốc vô cùng kỳ lạ và quý báo xuất thế Hơn nửa tháng 6 sẽ công khai đón giác ở thủ phủ Nam Chiếu Đương nhiên trong đó có vị lương lão gia bản thân luôn kho khoan muốn tham gia vào Còn Diệp Ly nói với Trịnh Khôi Nàng xuất thân từ thư hương thế gia gia đình quyền thế dòng giỏi nho học nào đó ở Vân Châu Lần này đặc biệt mang theo hộ vệ đi ra ngoài du lịch Về phần hàng Minh Tiết Là bằng hữu mới quen biết ở Quảng Lăng Nhất thời nhiệt tình cùng đi Nam Cương chơi với mình Đối phương đã sớm biết thân phận của hàng Minh Tiết Đương nhiên Diệp Ly không cần che giấu giúp hắn Chỉ nói là bằng hữu mới quen ở Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu Thành Quảng Lăng Nghe thấy mấy chữ thanh phong minh nguyệt lâu Khuôn mặt đầy thịt của lương lão ra lập tức tỏa sáng Lôi kéo Diệp Ly nói hắn đã từng đến thanh phong minh nguyệt lâu Sở công tử là người Vân Châu bệnh thư sinh ở bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi Sở công tử cũng biết nhà họ từ ở Vân Châu Diệp Ly nhớ lông mày cười nói vị công tử này không phải nói chuyện cười sao Thân là nhân sĩ của đại sở ai không biết nhà họ từ ở Vân Châu Mặc dù tại hạ không có duyên đi học ở Thư viện Ly Sơn Nhưng mà thực sự ngưỡng mộ mấy vị tiên sinh nhà họ từ lâu rồi Thật sao? Khục khục Lại nói tiếp, sở công tử ngưỡng mộ nhà hộ từ ở Vân Châu Chắc hẳn đã nghe qua danh tiếng của công tử Thanh Trần Diệp Ly nhìn nghiêng sang trong giọng nói có sự hâm mộ hơn công tử Thanh Trần. Từ đại công tử thành danh khi còn trẻ thiên hạ đều biết. Chỉ hận là tại hạ lớn lên ốm yếu nhỏ hơn từ công tử nửa tuổi, lại là kẻ vô tích sự, thật sự hổ thẹn. Bệnh thư sinh ngẫm đầu nhìn Diệp Ly trong ánh mắt mang theo sự thăm dò, cười nhạt nói thật sao. Nói không chừng lần này sợ công tử đi Nam Cương có thể gặp công tử Thanh Trần Trong lòng Diệp Ly hoảng sợ, sắc mặt ung dung để lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng nói thật không Công tử Thanh Trần bây giờ ở Nam Cương Bệnh thư sinh ngồi dậy nói đúng vậy công tử Thanh Trần lúc này thật sự ở Nam Cương Vậy thật sự là quá tốt rồi Hy vọng đi thủ phủ Nam Chiếu có thể gặp được công tử Thanh Trần Nhân tiện thỉnh giáo hắn một chút Diệp Ly cúi đầu trầm tư thờ ơ nói nhỏ Không để ý tới ánh mắt dò xét của bệnh thư sinh trong lòng Diệp Ly nhanh chóng tính toán Khi là thiếu niên từ Thanh Trần đã đi du lịch thiên hạ, xưa nay hành tung khó lường Diệp Ly không tin ngay cả hành tung của huynh ấy mà huynh ấy không cũng che giấu được Nhưng mà bệnh thư sinh đang ở Tây Lăng lại biết được tin tức của từ Thanh Trần ở Nam Cương Hơn nữa dường như rất rõ từ Thanh Trần ở đâu Điều này khiến Diệp Ly không khỏi có dự dự cảm không tốt lắm Lần này bệnh thư sinh đến Nam Cương rốt cuộc là vì cái gì có liên quan đến từ Thanh Trần hay không? Đêm khuya, đóng lửa cháy trên đất hoang dần nhỏ đi Cánh rừng trong màn đêm một mảnh yên tĩnh Chỉ có tiếng kêu của sâu bọ côn trùng truyền đến Ám tam đang dựa trên chạc cây ngủ Chuyển động người Ho nhẹ một tiếng Diệp ly vốn nhắm mắt ngủ say gần đóng lửa chậm rãi mở mắt Con ngươi tỉnh táo không có chút buồn ngủ nào Thờ ơ ơ xoay người nhìn về phía trên cây Ám tam trên cây hơi gật đầu Diệp Ly nhắm mắt lại Rơi vào trong giấc ngủ Trong không khí đột nhiên Truyền đến mùi tanh nhàng nhạt Hơn nữa kèm theo tiếng sột soạt Kỳ lạ nào đó Âm thanh có chút nghe không rõ lắm Dường như là cả đèn cả lũ gì đó Bỏ từ đồng cỏ qua Ám tam khẽ nhớ mày Nhớ tới một loài vật khiến hắn hết sức chán ghét Ngồi dậy Nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất Ám tam vừa nhảy xuống Bệnh thư sinh lúc nãy vẫn còn đang ngủ say Lập tức đã mở ra nhìn Thấy ám tam như mày thắc mắc Ám tam cũng không nhìn hắn Đi đến bên cạnh Diệp Ly Khẽ nói công tử có động tỉnh Diệp Ly mở to hai mắt Hàng Minh Tiết và Trịnh Khu ngay bên cạnh cũng đồng thời ngồi dậy Hàng Minh Tiết Nghệ Hoãi ngáp một cái hỏi sao vậy Ám Tam lạnh nhạt nói có con gì đó đang tới Con gì? Là con gì đó? Ám Tam trầm giọng nói ta đoán Là rắn Rắn, rắn. Diệp Ly và bệnh thư sinh cùng lên tiếng nói Bệnh thư sinh liếc nhìn Diệp Ly Diệp Ly đứng lên nói ta ngửi thấy mùi tanh của rắn Rất nhiều rắn Hàng Minh Tức hiểu rõ nói ta thật sự đã quên Quân Duy giỏi điều chế hương liệu Đương nhiên tương đối nhạy cảm đối với mùi Trịnh Khuôn lo lắng nói trước tiên đừng nói những việc này bây giờ Chúng ta làm sao đây Hàng Minh tiếp không quan tâm nói làm như thế nào Đi chứ sao Công tử phong nguyệt khinh công độc nhất vô nhiệt Bất kể ở đâu cũng lo không đi được Ám tam nhớ mày nói chỉ sợ đi không được các ngươi nghe Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là tiếng động Ở đây ngoại trừ vị lương lão gia và quản gia kia Những người khác đều là người có võ công Đương nhiên nghe ra điều ám tam nói là thật hay giả Hàng Minh tức hừ nhẹ một tiếng Nhanh chóng lướt qua trên đầu cành cây Không đến một khoảng khắc đã đáp xuống trên mặt đất Cuối đầu rũ một tiếng nói Nam Cương địa phương rắc nát này Bổn công tử đến một lần rắc rối một lần Rốt cuộc ở đâu ra nhiều rắn như vậy Không ai để ý tới lời phàn nàn của hắn Ám Tam nhanh chóng lấy ra các loại thuốc phòng độc trùm Rắn độc chuẩn bị lúc trước Bệnh thư sinh lắc đầu nói quá nhiều, chỉ sợ không có tác dụng Người chưa từng gặp qua, vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy đáng sợ đến mức nào Trong bóng đêm bầy rắn đông nghìn nghiệt đến từ các hướng khác nhau, đây là chuyện gì xảy ra Lương lão da hết ầm lên quảng da bên cạnh lão đã sớm bị dọ, mặt không còn chút máu, té trên mặt đất Cầm miệng bệnh thư sinh quát lên Nếu mày nhìn ám tam Nói bầy rắn đông lắm Dùng thuốc đuổi rắn Chỉ sợ sẽ khiến bọn nó nóng nảy hơn Hàng Minh tiếp vẻ mặt chán ghét Nói quân vui Ta mang theo ngươi có lẽ có thể xông ra ngoài Trái huynh tự mình cũng có thể đi ra ngoài Ám tam trầm mặt khẽ gật đầu Bệnh thư sinh thẳng nhiên nói đã như vậy Hàng huynh có thể mang sở công tử đi trước. Hàng minh tích cũng không thật sự đi trước bởi vì hắn nghe ra ý uy hi hiếp trong lời nói của bệnh thư sinh. Nếu như bọn họ thật sự đi trước, bệnh thư sinh chắc chắn sẽ phóng ám tiện ở sau lưng. Hàng minh tích khinh công cao, mang theo một người bay trên không trung. Chưa chắc có thể tránh được độc của cao thủ đứng thứ ba của Diêm Vương Cát. Mà bệnh thư sinh đằng kia thì càng không cần nghĩ rồi Ngoại trừ chính hắn Ba người khác không ai giống có năng lực tự mình đi ra ngoài Bầy rắn lập tức qua bao vây Diệp ly nhíu mày nói đến lúc nào rồi còn có tâm tình tranh cãi Hay là các ngươi định ở chỗ này để rắn ăn Sau khi bầy rắn vây quan Không có lập tức nhào lên Mọi người rất nhanh trông thấy mấy nam tử mặt hát y đến từ mấy hướng khác nhau Cầm sáo kim thổi Đứng xa xa sau bầy rắng. Những con rắn này hiển nhiên không phải vô duyên vô cớ tụ tập ở chỗ này mà là bị người ép buộc Trịnh khuê cuối thấp đầu rũ một tiếng mắng đây là người điều khiển rắn của Nam Cương Diệp ly và ám tam liếc mắt nhìn nhau Nếu như bầy rắn thật sự tấn công, bọn họ chắc có thể thoát khỏi trước. Nhưng mà ông chủ phú thương béo xấu kia chỉ sợ là chạy không được. Một nhóm người đuổi rắn, xoay người để lộ ra một con đường. Sau đó bóng dáng có chút quen thuộc với bọn họ ngênh ngang đã đi tới đối diện với nhóm người dịp ly. Nở nụ cười đầy ác ý. Hắc hắc! Bổn công tử đã nói rồi một ngày nào đó các ngươi sẽ rơi vào tay bổn công tử. Lúc này mới trôi qua một ngày. Sao hả? Hàng Minh tích nhướng lông mày cười nói đây không phải tên ngu ngốc tự xưng là thiếu tộc trưởng của bộ tộc lạc y sao? Người thanh niên dung tục phẫn hận bỏ đi ở nhà trọ ngày hôm qua. Đêm nay mặc quần áo lộng lẫy đầy trang sức bằng bạc. Rực rỡ phát quan dưới ánh trăng Thấy dáng vẽ hàng minh tức mặt la y phóng khoáng lười biếng mê hoặc người dưới ánh trăng không khỏi ngẫn người Nói tiểu mỹ nhân Ngươi tới a bổn công tử tha cho ngươi Không cần cùng những người quá dị này tự tìm đường chết Hàng minh tức vẽ mặt cứng đờ Khó mắt run rễ Ngươi không biết ngượng khi nói người khác xấu sao Thực ra Những người ở chỗ này kể cả mấy tên điều khiển rắn đứng ở rất xa kia Bất kể người nào cũng nhìn đẹp mắt hơn tên kia nhiều Cho dù là ông chủ phú thương mập mạc kia Ít nhất cũng không có dung tục như vậy Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi kia lập tức giận dữ trừng mắt Nhìn hàng minh tích trong mắt tràn ánh sáng hung ác vạn vẹo Diệp Ly ho nhẹ một tiếng cười nói hàng huyên Mặc dù vị công tử đối diện kia không phải hương không phải ngọt Ngươi tốt xấu cũng nên hạ miệng lưu tình Ngươi như vậy khiến tấm lòng quý mến của người ta chịu sao nổi hàng minh tích biểu môi nói kia là hâm mộ sao Hắn ghen ghét thì có Rõ ràng hận không thể xé gương mặt của bổn công tử Hờ Khuôn mặt tuyệt thế của bổn công tử có thể giống với tên tầm thường kia sao hắn lan bạc ở trốn thanh lâu nơi trắng đen lẫn lộn. Ngay cả hâm mộ hay là ghen ghét oán hận không phân biệt rõ được sao. Đúng vậy. Người thanh niên đối diện cười hắc hắc nói bổn công tử bắt được ngươi nhất định sẽ lột sống da mặt của ngươi. Hắc hắc. Mặt của ngươi bổn công tử đã muốn. Cho nên ngươi ngoan ngoạn đến đây. Đừng khiến bảo bối của bổn công tử làm hỏng mặt của ngươi. Mọi người trầm mặt. Một lúc sau hàng minh tức mới sờ khuôn mặt yêu quý của mình hỏi không phải ngươi lấy mặt của ta dán trên mặt ngươi chứ? Thanh niên cười đắc ý nói đúng vậy. Bổn công tử phải nghĩ rất lâu mới nghĩ ra biện pháp như vậy đấy. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được một khuôn mặt phù hợp. Vốn nhìn tên Tiểu Bạch Kiểm kia không tệ Nhưng mà hiện tại bổn công tử cảm thấy mặt của ngươi tốt hơn Dung nhang túi mỹ của Hàng Minh tích dưới ánh trăng lập tức trở nên hơi dữ tận Muốn khuôn mặt của công tử Phong Nguyệt hắn Không thể tha thứ Cái này Nhỏ quá Không hợp lắm Diệp Ly nhớ mày Nhìn khuôn mặt nhỏ ốm yếu của thanh niên kia Lại nhìn khuôn mặt hoàng mỹ của hàng Minh Tiếp Mặt của hàng Minh Tiếp ít nhất cũng to hơn ba phân tên thanh niên kia Quân Duy lông mày hàng Minh Tiếp nhết lên, oán hận nhìn Diệp Ly Người thanh niên kia hiển nhiên cũng bị mấy lời của Diệp Ly kích thích nổi giận hét lên Ai cần ngươi lo cho bổn công tử Bộ công tử muốn đem đám các ngươi tất cả làm thành mặt nạ da người Bắt bọn họ lại toàn bộ phải còn sống Không đúng Cái tên mập mạc kia chết cũng được Trên mặt mấy người điều khiển rắng đều là vẻ khó xử Muốn giết chết đám người này rất dễ dàng Chỉ cần thả rắn qua cắn là được Bày rắn hàng trăm hàng ngàn con này có thể cắn chết hết Nhưng mà muốn bắt sống thì không dễ dàng như vậy Những người này cũng không phải là người trói gà không chặt Mặc dù mấy người điều khiển rắn do dự Nhưng mà mệnh lệnh của chủ nhân hiển nhiên không thể không để đấy không quan tâm Đành phải thồi sáo lần nữa thúc giục bầy rắn Rầm rầm Mấy ngọn lửa đột nhiên luồn lên Trong tiếng sáo dồn dập Bầy rắn cũng không lên một loạt Mà lại dừng lại ở chỗ cách bọn họ 4 năm trượng do dự không tiến lên Vừa rồi nhân lúc Diệp Ly và Hàng Minh tích nói chuyện với thiếu chủ bộ tột lạc y kia Ám tam đã lén lúc đem tất cả thuốc đuổi rắn bọn họ mang theo Rắc khắp nơi xung quanh bọn nó Thấy bầy rắn liên tục bị thúc dục Tiếng sáo của người điều khiển rắn càng dồn nhập sắc bén hơn Bầy rắn cũng nóng nảy lợi hại hơn Diệp Ly nhướng lông mày nhìn hàng minh tích hỏi hàng huynh sẽ thổi một khúc Chứ hàng minh tích bất đắc dĩ cười khổ nói ta sẽ không điều khiển rắn Diệp Ly không quan tâm, không thổi cũng phải thổi, thổi một bài thôi là được Tốt nhất dùng nội lực Qua bên kia thổi đi Chỉ chỉ rừng cây phía sau tốt nhất là có thể di chuyển bốn phía Tuy không hiểu ý của Diệp Ly, nhưng Hàng Minh tích cũng không để ý nhún vai nói được rồi, nghe quân vui. Rút ốm tiêu, Hàng Minh Tức nhảy lên ngọn cây bên cạnh bắt đầu thổi một bài. Ca khúc mang theo nội lực. Nghe thật không thoải mái chút nào. Ít nhất đối với Diệp Ly nội lực không vững mà nói. Rất không thoải mái. Hàng Minh tức đứng trên ngọn cây vừa thổi vừa thay đổi phương hướng, hoàn toàn giống như đi trên đất bằng. Diệp Ly nhìn thấy cũng không khỏi sinh lòng hâm mộ. Thời gian dần qua nhóm người điều khiển rắn hoảng sợ phát hiện hình như bầy rắn bắt đầu không nghe theo sự chỉ huy. Đặc biệt là bầy rắn phía trước, thậm chí bắt đầu bò trở về. Vội vàng nắm chặt sáo thổi Nhưng mà những người điều khiển rắn này không tin thông võ công Nội lực cũng bình thường Luận vàng âm thanh căn bản không thể so với hàng minh tiếc Tiếng tiêu của hàng minh tức dần dần áp chết Tiếng sáo dồn dập chói tai Bệnh thư sinh bên cạnh dường như đã hiểu ra cái gì Đồng dạng phi thân lên lướt qua đầu cành Tiện tay ngắt lá cây bay tới cây bên cạnh thổi Dường như bầy rắn rốt cục chịu không nổi nữa Bầy rắn tới gần chỗ xung quanh mấy người diệt ly bắt đầu quay về Chỉ còn lại một vài con rắn phân tán bốn phiếu tiếp cận mấy người diệt ly Chuyện gì xảy ra? Người thanh niên kia kinh sợ la lên Sát mặt mấy người điều khiển rắn cũng bắt đầu trắng bịch Nhao nhao lui về phía sau Sáo trên tay tiếng không dám dừng Nhưng mà vẫn có rất nhiều sạc tản ra chậm rãi đi về bốn phía Diệp Ly đứng ở bên đóng lửa Lãnh đạm cười lạnh Rắn sợ hùng hoàng Sợ chán ghét thuốc đuổi rắn Và đồ có tính kích thiết Sợ lửa là thiên tính Mà cái gọi là điều khiển rắn Thính giác của rắn gần như là không có Hoàn toàn dựa vào chấn động trong không khí cảm ứng xung quanh Cái gọi là tiếng sáo điều khiển rắn chẳng qua là huấn luyện thói quen của loài rắn cùng một loại chấn động mà thôi Một khi chấn động này bị quấy rối Vậy rắn không tiếp nhận sự khống chế Rắn độc bọn nó ghét ánh lửa Hiển nhiên chúng thích bò đi nơi khác hơn À à à một vài con rắn bò trở về Rất nhanh di chuyển đến dưới chân người thanh niên kia Hiển nhiên trên người thanh niên kia không thiếu thuốc đuổi rắn Rắn không tiến lên cắn hắn Nhưng mà hắn vẫn bị dọa không nhẹ Ám tam khó hiểu hỏi người Nam cương sợ rắn Sao dịp ly nhún vai cười Nói luôn luôn có hai người ngoại lệ không phải sao Lương lão ra vừa lau mặt mồ hôi trên mặt Vừa cười nói may mà có sở công tử nghĩ ra ý kiến đó Khiến bầy rắn này rút luôn như vậy Diệp ly khẽ như mày Trong lòng vẫn có chút lo lắng Những con rắn này bò đi Các nàng thực sự có thể tháo ngỡ thời gian cấp bá Nhưng mà nhiều rắn độc như vậy Nếu thật chạy thoát Người đi đường qua lại thật sự phiền phức Nhìn thoáng qua người thanh niên đang bối rối ở đối diện Ánh mắt Diệp Ly trầm xuống, nói với ám tam dết hắn đi Đối với việc Diệp Ly thực sự nghiêm túc ra lệnh Ám tam chưa bao giờ hỏi lý do Diệp Ly còn chưa nói xong thì trường kiếm trong tay ám tam đã lón lên Cả người bay lên không trung như mũi tên nhọn bình thường bắn về phía nam tử thanh niên kia Nam tử thanh niên kia vốn đang lúng túng Lúc này thấy trường kiếm của ám tam bay hướng thẳng đến người mình Dưới ngây ra như phỏng ngay cả trốn tránh cũng quên Chỉ có thể ngớ ra nhìn đầu mũi tên lao về phía mình Hạ thủ lưu tình tiếng kêu to từ rừng cây bên cạnh vội vàng vang lên Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fi.